Ừ. Hôm nay hôm nay tôi sẽ bắt đầu nói về bài pháp đẹp và xấu. Đẹp và xấu ở đây về, về đẹp và về xấu của con người. Thì nhân sự kiện sáng nay Trên đường đi bát về gần đến chùa thì, Được liền ba cô Được liền ba cô Có vẻ đẹp khác nhau Lần lượt dừng xe máy Từ phía sau đi tới Dừng xe máy phía trước Để Cho tôi dừng lại Rồi sau đó Lần lượt, ba cô đặt bát cho thôi Như bài pháp lần trước tôi đã nói một lần đây Đấy cũng phước báo thôi. Mình nhìn thấy cảnh đẹp hay nhìn thấy cảnh xấu, nhìn thấy cô đẹp hay nhìn thấy cô xấu thì là quả thiện hay quả bất thiện thôi. mà trong video pháp của nó là quả bất thiện tròn đủ vô nhân. không có nhân tạo tác ở hiện tại mà chỉ là quả thôi. Bạn nhìn cái cảnh đẹp hay bạn nhìn cái cảnh xấu, bạn người thì mùi thơm, người thì mùi thối đều là quả vô nhân hết. Vô nhân ở hiện tại. Mà đương nhiên Nếu bạn thích hay bạn ghét thì bạn đang tạo nhân rồi. Bạn đang tạo nghiệp rồi. Nếu trước, nay không có, thời nay không có ta. hay Chính xác hơn là Nếu trước, nhân không có, thời nay không có ta. Không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Như vậy là cảnh đẹp hay người đẹp không có tội. Chỉ có tội là giỏ tha mái. Thật ra thì người xấu, cảnh xấu mới là có tội. Vì người xấu là quả có bất thiện nghiệp. Một người mà nhìn về cảnh xấu thì cũng là quả bất thiện nghiệp. Như trong uh, chuyện tiền kiếp uh, của Đức Phật, có một kiếp ngài làm vị Bồ Tát có tên là Cusa. Vị này hình dung rất là xấu xí. Vì uh, đó là kết quả trong thời quá khứ, vị Đại Bồ Tát kiếp trước đã uh, từng sân hận với vị độc giác Phật. Rồi cũng trong uh, Tạng Tặc tạ, chuyện tiền kiếp thì uh, câu chuyện này cũng có liên quan đến Thẩm Ma Pa Đà kinh pháp Cú Thì uh, có một cô được tên là gọi là Ngũ Sú Nương. Uh, cô gái có năm cái sự xấu. Mắt xấu, tai xấu, mũi xấu, miệng sáu, rồi, làn da mặt xấu, vậy đủ năm cái xấu, gọi là ngũ, ngũ xú, ngũ là năm, xú là xấu, nương là cô gái, cô gái có năm cái xấu, và đây là kết quả của việc cô cũng sân hận với một vị phật độc giác, nên quả có bất thiện nhập cho kết quả. Là có nằm sự xấu như vậy Trong uh, bài kinh uh, nghiệp phân biệt Trung Bộ Kinh Thì uh, Hoàng hậu Malika đã Hỏi Đức Thế Tôn uh, Ở đây loài người uh, Có những người uh, Đi đến uh, Sắc đẹp Có người đi đến sắc xấu uh, Nguyên nhân gì vậy thì uh, từ cái tôn nó trả lời là sắc đẹp là do tạo nhân là sân hận à sắc đẹp là không sân hận còn sắc xấu là do sân hận thì uh, nó đúng với uh, cả hai uh, câu chuyện liên quan đến uh, các vị bồ tát thì ngoài ra trong uh, kinh pháp cú thì cũng có đoạn kệ là apiwa thana silissa niktrang vutta patarajino jataro thamavatthanti ayu kano sukhang bala thì uh, có nghĩa là tạm dịch ra là những người thường hay cung kính đảnh lễ và lễ bái cúng dường đến các bậc uh, có giới đức và những bậc trưởng thượng, trưởng lão Thì được tăng trưởng bốn phước báu là sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức mạnh. Thì như vậy là sắc đẹp được kể đến văn nạ. Văn nạ. Văn nạ sắc đẹp. Thì như vậy là trong một số bài kinh khác thì nói về quả báo của việc cúng dường y phục thì cũng có nói đến sắc đẹp. Rồi cúng dường nước cũng có liên quan đến sắc đẹp. Rồi cúng giường chỗ nằm ngồi cũng có liên quan đến sắc đẹp. Như vậy người nào là có được sắc đẹp ạ, tổng hợp có rất nhiều phước. Thì bây giờ nếu mà bạn đói ăn, khát uống thì không thể nào mà đẹp được. Rồi nếu mà bạn mà không có quần áo vải vóc mặc cho nó đàng hoàng để có thể chịu nóng, chịu lạnh được thì Dù lạnh quá mà bạn không có quần áo ấm đủ để mặc, mặt mũi thâm tím tê tái, thì chắc cũng không đẹp. Rồi. Bây giờ bạn ở trong một ngôi nhà lụp xụp gió lùa, trời lạnh, rồi mưa rột, chắc là sống trong một ngôi nhà ấy lâu dài, còn ẩm thấp tối tăm nữa nhé, chắc cũng khó mà đẹp được. Rồi bạn nằm trên một chiếc giường xấu xí, cong queo, gãy mọt, chắc ngủ không ngon giấc được. Ngủ không ngon giấc thì thức dậy với khuôn mặt phờ phạc, cũng không thể nào duy trì sắc đẹp để kêu lâu bền được. Hoặc là bạn ở chỗ tối tăm, bẩn thiếu. Chắc cũng khó mà đẹp được. Vậy, người nào mà sở hữu sắc đẹp, người đấy là có phước, đó. tổng hợp là nhiều phước. Đó. Cho nên là người phàm phu thì họ thấy người đẹp họ thích thôi. Người nam đẹp thì thích người nữ đẹp, người nữ thì thích người nam đẹp. Người nam thì thích người nữ đẹp, người nữ thì thích người nam đẹp. Nhưng mà họ không biết là tại sao lại thành tựu vẻ đẹp như vậy. Mình tôi thì tôi cũng thích người đẹp. Thì đơn giản là... Trước hết là vì còn tha mái. Thứ hai nữa, một lý do nữa cũng quan trọng. Tôi thích ở gần người đẹp. là Bởi vì là họ thành tựu được nhiều phước báo và đương nhiên là người có nhiều phước báo thì thường là bao rộng đi kèm với trí tuệ thì người nào có trí tuệ là người mới biết bố thí cúng dường không sân hận rồi mới biết bố thí rất nhiều loại như là chỗ ở chỗ nằm chỗ ngồi nước uống rồi biết cung kính biết đảnh lễ rồi biết không sân hận rất nhiều phước Mà gần gũi những người trí tuệ thì mình chắc chắn mới có được nhiều lợi. Cho nên, bạn đừng sợ hãi, đừng sợ hãi những người đẹp, kể cả bạn là vị xuất gia. Có một bài Pháp được Cây Tôn đã nói rằng, Này các tỳ khưu, chớ có sợ hãi các dục công đức, vì các dục công đức là kết quả của thiện nghiệp. Đúng là như vậy. Trong la khu vu lan vị tỳ khưu thì luôn luôn cần phải thu thúc lục căn, tránh nhiễm tình giác. Không nên đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt, phồn hoa đô hội. Nhưng thực tế, tính ra thời được kế tôn thì các vị vẫn thường được gặp những người đẹp. Tôi cũng thường gặp những người đẹp cả nam lẫn nữ. Thì các vị sư tôi gặp rất nhiều vị đẹp trai. Rất nhiều vị đẹp trai. Mình nhìn mình còn thấy đẹp thấy thích nữa. Chưa nói các bà các cô. Rồi thỉnh thoảng Có việc đi ra đường ra phố đi bát. Đi. Cảnh đẹp nhiều khi tự nhiên nó đập vào mắt. à, Người đẹp, xe đẹp, các thứ đẹp. Rồi. Nói khi có rất nhiều, nói chung là kể cả rừng nơi rừng rú cũng vậy mặc dù là tránh thì tránh, mà lâu lâu lại xuất hiện một cô cực đẹp, đẹp khác lạ. <cười> Nhắc lại, nữa. cảnh đẹp không có tội, người đẹp cũng không có tội chỉ có sự tha mái với những thứ đẹp đẽ là có tội mà thôi nên à, ở đây à, ai trong số chúng ta ở đây muốn trở thành đẹp đẽ dùng sắc thu thắng à, thậm chí à, nếu mà tài sanh nên cõi chư thiên hào quang chói sáng hãy gần gũi bậc thiện trí Hãy gần gũi người có trí tuệ. Ừ. Rồi. Chăm chỉ làm phước. Đầy đủ các loại phước. Đấy, nhất định bạn xanh lên. Dù bạn không có phát nguyện trở thành đẹp đẽ. Không có phát nguyện có thành đẹp. Thì cái quả phước. Vẫn cho bạn là trở thành người đẹp. Đấy, chắc em là như vậy. À. Không những người đẹp. mà còn trẻ lâu nữa. Ừ. Thì tôi. Gặp rất nhiều Phật tử Và Chính tôi cũng được nhiều người khen là trẻ lâu Vì ít phiền não Đồ ăn, đồ uống, đồ mặc Ánh sáng đều có đầy đủ cả Nên trẻ lâu thôi Đó cũng bình thường Kết quả của thiện nghiệp mà thôi nhìn nói về vẻ đẹp và cái xấu thì thôi không cần phải nói. Cái gì mà không tạo nên vẻ đẹp thì tạo nên cái xấu. Thì nói thêm về một cái phước mà gần đây mà có nhiều người thực hiện mà không biết được. Đó là người thường cúng dường phương tiện có được cỏ báu như thế nào thì phương tiện ở đây kể như là phương tiện để che nắng che mưa rồi phương tiện giúp cho đi nhanh hơn đi xa hơn thì những người nào cúng dường những phương tiện tạo sự thuận lợi an lạc trong đi đứng nằm ngồi như là ô dù giày dép thì những người đấy có cỏ báu là thường được những đồ vật tương tự như vậy là cỏ thứ nhất Cổ thứ hai là thường được cảm thọ, hưởng thụ những cảm giác nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, ít bị những cảm giác nhọc mệt, những cảm giác khó chịu. Người mà cúng dường các loại phương tiện đi lại thì còn có được một cái phước khác, đó chính là có được phước tốc độ. Tốc độ rất là cần thiết, rất là quan trọng, rất là lợi ích ở trong đời này. Ngay chúng ta quan sát ở thiên nhiên. Còn trâu, con bò, con nai ở trong rừng muốn chạy thoát khỏi kẻ thù, cần phải có tốc độ. Còn hổ, con báo, con mèo muốn săn được mồi, phải có tốc độ. Rồi, ngày nay các loại vũ khí mà người ta hướng tới cũng phải đạt được tốc độ Rồi, ngày nay bạn muốn làm được nhiều việc Hoặc thao tác gì đó trên máy tính Bạn cần máy tính có tốc độ Nên là tốc độ là một trong những yếu tố tối quan trọng Được vô vàn người hướng tới. Thì khi bạn cúng dừng phương tiện đi lại thì bạn sẽ được tốc độ. Tốc độ trong rất nhiều lĩnh vực. Nếu hai người bố thí như nhau. Nhưng mà người kia có bố thí phương tiện đi lại. Người này không có ít hơn. Thì cái người mà bố thí phương tiện sẽ nhanh hơn. Nhanh có được tài sản hơn người kia. Mặc dù hai người... Cũng có được khối tài sản như nhau chẳng hạn nhưng cái người nào bố trí phương tiện sẽ có được tài sản nhanh hơn rồi người nào mà bố thí phương tiện nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng thoát khỏi các hiểm họa nếu mà cả hai cùng bị cháy nhà thì người kia chắc chắn nhanh chóng thoát ra khỏi nhà trước rồi nhanh chóng thoát khỏi các hiểm họa rồi còn nhanh chóng có được trí tuệ cái này là đáng quý này nhanh chóng có được trí tuệ nhanh chóng có được mọi cảm giác an lạc và đương nhiên là nhanh chóng chứng ngộ nhất bản nhanh chóng trước đấy là nhanh chóng chứng ngộ tầng thiền định như vậy bạn nào muốn uh, sở hữu tốc độ trên đời này hoặc kiếp sau Thì hãy bố thí cúng dường các loại phương tiện. Bạn sẽ được thành tựu những điều như vậy. thế Nhưng mà ở đây, dù là tốc độ, dù là vẻ đẹp, thì không có tốc độ nào sánh được với tốc độ an lạc của Niết Bản vẻ đẹp nào thì rồi cũng phải tàn phai, đúng là như vậy. dù có là hoa hậu đi chăng nữa thì khi mà lưng còng, tóc bạc, da nhăn nhúi thì cũng chẳng còn đẹp nổi nữa. nhưng nhất bản có vẻ đẹp vĩnh cửu, có an lạc vĩnh hằng, có an tịnh chân thật. Như vậy là vắng lặng, là tịch tịnh, là nhiết bản. Mong sao với sự thật này, tất cả các chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ nhiết bản.